Cả nhà nha. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series xuyên việt tiểu lưu manh, chương là Tể Thiên Đại Thánh. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là khi mà trong hỗn độn xuất hiện cái di tích của thần ma hỗn độn thì nhóm người Giang Thế Huyền đã đến và bọn họ là có cơ hội lớn nhất để mà thu hoạch được cái à, thần tích này. Ngoài ra Tôn Ngộ Không còn lấy được cả một cái đoạn đầu mũi thương tuy nó bị hỏng rồi. Sau đó thì Giang Thái Huyền đã cho Lão Quân coi như là khắc chữ vào đấy để cho ghim Tôn Ngộ Không vào là qua những cái vị thần ma đó. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem là chuyện gì sẽ diễn ra sau đó các bạn nhé. Khắc thêm một dòng chữ nữa đi. Tôn hầu Tử nói Dòng chữ gì? Lão Quân nhướng mày. Mà viền hỗn độn, tề thiên đại thánh Tôn Ngộ Không. Tôn hầu Tử kiều ngạo đáp. Thôi được rồi ngươi đúng là chẳng thèm giữ lại một tí mặt mũi nào. Lão quân cực kỳ bội phục, độ mặt dày của hầu tử, ông ta cũng khắc lên giúp hắn. Chàng chủ có muốn chứ không? Thôi khỏi, Giang Thái Huyền xua tay. Làm xong mọi chuyện, ba người bắt đầu đợi Thông Thiên Giáo Chủ xử lý trận pháp. Ngày thứ ba thì núi cao chấn động, uy áp tràn ra khắp nơi, thậm chí còn mạnh hơn lúc trước mấy phần. Thông Thiên Giáo Chủ phất tay, Chu tiền Tứ kiếm phong tỏa chung quanh, thái cực đồ chấn áp hư không, lúc này mới ổn định được ngọn núi. Hậu Thổ thì mang theo Đông Hoàng và Thánh Viên Vương phá không mà tới Lão Quân thì nhấc Tôn Hậu Tử lên bước vào ngọn núi Một hồi nữa Ba người bọn ta sẽ hợp lực để chấn áp căn nguyên của ma thần Ngươi đừng chống cự Cứ giao cho bọn ta là được Lão Quân dặn dò Đa tạ ba vị thánh nhân Tôn Hậu Tử lập tức chắp tay cảm kích không thôi Căn nguyên ma thần đó Đây là vận may thực sự quá lớn Giang Thế Huyền dẫn ba người lui về sau Hậu Thổ để lại lục hộ đạo luân hồi để trấn áp hư không bảo vệ bọn họ. Ống. một tiếng gầm vang lên từ trong ngọn núi, vọng khắp cả di tích ma thần, một cỗ khí tức hung hãn bạo ngược oạt tràn ra, hung uy cái thế long trời lở đất, làm rung chuyển cả không gian của di tích. Hai vị đại lão này làm gì vậy? Các sinh linh hỗn độn vẫn đang dĩ nằm rạp xuống, lần này đã là lần thứ mấy rồi, có thể ngừng lại một lúc có được không? Nếu cứ tiếp tục như thế thì chúng ta không cách nào tầm bảo nữa. Vệ mình cũng giàu dĩ anh đã lấy được gốc thần dược kia, nhưng vẫn còn muốn kiếm thêm vài món. Thế mà cứ dăm ba bữa lại làm một lần như thế này, quả thực là chịu không thấu mà. Hống! Tiếng gầm gừ lại truyền tới, hung uy càng lúc càng cường đại. Dường như không chung cũng chịu không nổi mà bắt đầu vỡ nát. Vô số hỗn độn khí cuồn cuộn chảy vào trong di tích. Năng lượng hỗn độn xâm nhập, di tích này đã sắp bị hủy rồi. Sinh linh hỗn độn nhìn không gian đang nứt toát ra, mặt người nào người đấy tiếc hủi hội nhờ có khoảng thế giới này ngăn cách nên không bị hỗn độn đồng hóa nếu như thế giới này sụp đổ thì e là thần dược ở đây sẽ đều bị năng lượng hỗn độn phá hủy mất ông một cỗ khí tức vô biên chấn động thái cực đổ bay vọt lên trời chấn áp hư không công chung vừa bị nứt ra lại nhanh chóng hợp lại mà năng lượng hỗn độn vừa tiến vào thì cũng bị thái cực đổ hấp thu tiếng gầm rú tiếp tục truyền đến một đạo hư ảnh chọc trời xuất hiện kim cô bồng trong hệt như một cái trụ chống trời nối liền cả trời với đất Phượng vĩ tử kim quan, giáp hoàng kim, dày bộ vân, áo tràng đỏ chót, lại cộng thêm hung uy cái thế, qua đúng là một tôn ma viên vô thượng. Bổn tọa là ma viên hỗn độn tại thiên đại thánh tôn ngộ không, trải qua hàng tỷ năm, cuối cùng cũng chuyển kiếp trở về. Tôn hậu tử thét dài, hai mắt, của hư ảnh phóng ra thần quang, quét nhìn toàn bộ bí cảnh. Ma viên hỗn độn, phệ minh kinh ngạc hô lên đầu tiên, hắn biết ma viên hỗn độn, cũng có một mạch ở trong cổ thôn. Là ma thần Hỗn Độn được thánh viên tộc thờ phụng, chẳng phải đã nói mà viên Hỗn Độn mất rồi sao, chuyển kiếp trở về, con mẹ nó, nghĩa là sống lại hả? Chết bao nhiêu năm rồi, đáng nhẽ phải phân hủy thành cát bụi luôn rồi chứ. Các sinh linh Hỗn Độn còn lại cũng quỳ luôn, người nào người nấy ngơ ngác ngẩng mặt nhìn hư ảnh nó. Ma thần Hỗn Độn chuyển thế trở về ư? Lúc trước khi nói tới chuyện thần linh bị phá hủy, cái con khỉ kia cũng nhìn y hệt vị ma viên này, thì ra là người ta đang tìm vũ khí của bản thân. Hùng uy cái thế dần tan biến, nhưng hư ảnh vẫn còn tồn tại. Nó dùng ánh mắt sắc bén để quan sát cả thế giới thu nhỏ này. <cười> Mà viền hỗn độn, tề thiên đại thánh tôn ngộ không ư? Sinh linh hỗn độn thấp giọng thì thảo ngạc nhiên nói. Thì ra vị ma thần này chính là ma viền hỗn độn, tề thiên đại thánh tôn ngộ không, chính là tục danh của ma viền hỗn độn sau. Có lẽ tề thiên đại thánh là cảnh giới, còn tôn ngộ không là tên, vẹn minh lầm bẩm Có thể dính tới chữ thánh thì tuyệt đối không đơn giản rồi ví dụ như thánh cơm nguội chẳng hạn này ba vị thần ma hỗn độn kia cũng đã nói là ma thần hỗn độn chính là thánh nhân đại thánh này chắc chắn sẽ không kém cạnh. Tề thiên đại thánh là cảnh giới gì? Chúng sinh hỗn độn hoang mang, bọn họ biết đạo cảnh là mạnh nhất nhưng đạo cảnh thì không thể sánh bằng ma thần hỗn độn được. Bổn tọa triển kiếp quay về, vạn tộc chung vui, các ngươi cứ thầm thoải mái tầm bảo di tích này. Hư ảnh khổng lồ mở miệng, giọng nói âm mầm như tiếng sấm, làm chấn động cả thế giới đa tạ tề thiên đại thánh tôn ngộ không đại nhân sinh linh hỗn độn vội vàng bái tạ đây là một vị thần ma hỗn độn đó nha sau khi nói xong câu này thì tôn hầu tử không lên tiếng nữa mà chuyên tâm dung hợp với căn nguyên của thần ma hỗn độn giang thái huyền thấy chán nên tiếp tục ăn hỗn độn đan may mà bây giờ thực lực cường đại có thể biến lớn cũng có thể thu nhỏ hỗn độn đan một lần là ăn được rất nhiều đông hoàng và thánh viên vương hâm mộ mà nhìn bọn họ thì không dám ăn như thế mỗi một viên đều là tiền cả Có nhiều hỗn độn đàn như thế thì thiên phú phải tốt đến cỡ nào. Bên bọn họ vẫn điểm nhiên như thường, nhưng các sinh linh hỗn độn thì không tài nào bình tĩnh được. Ngay cả tâm trạng tầm bảo cũng không còn. Bây giờ xuất hiện một vị thần ma hỗn độn, tức là đã vượt trên đạo cảnh. Còn có cả bố cục kết cấu của hỗn độn nữa. Chuyện này nó dính líu tới quá nhiều thứ khác. Bọn họ muốn hỏi nên làm thế nào mới có thể đột phá được cảnh giới trên đạo cảnh. Nhưng lại sợ bị ma viên hỗn độn đập chết người ta chuyển kiếp trở lại tâm trạng tốt nên mới cho người tầm bảo ở đây một khi khó chịu thì có khi diệt toàn tộc của người cũng không chừng ma viền hỗn độn trở về vạn tộc chung vui đợi khi ma thần xuất quan có thể trả lời ba câu hỏi của các ngươi lão quân bước tới thản nhiên lên tiếng đa tạ ma thần hỗn độn đại nhân đa tạ đại nhân các sinh linh hỗn độn kích động vạn phần mọi người cuống quýt khấu tạ lúc này mới có tâm trạng đi tầm bảo căn nguyên ma thần hỗn độn còn khá nguyên vẹn song cũng là bị khuyết mất mấy chỗ Không biết cuộc chiến trước đây dữ dội đến mức nào một vị thần ma cường đại như thế mà vẫn mất mạng, ngay cả cơ hội để chuyển kiếp cũng không có. Còn về việc có thể đã mở ra thiên kiếp hay không thì chỉ có thể để sau này điều tra mới biết. Giang Thái Hoàn, Giang Thái Huyền không tiếp tục để ý tới chuyện này nữa mà chỉ ăn hỗn độn đan của mình. Hậu thổ đã dẫn nhóm người Đông Hoàng ra ngoài tầm bảo. Chuyện dung hợp căn nguyên ma thần đã ổn định, không cần họ phải ra tay nữa. Hậu thổ để lục đạo luân hồi bàn lại cho Giang Thái Huyền bế quan. Còn mình thì mang nhóm người đông hoàng đi dạo. Nếu đã bỏ tiền ra thuê thì cũng không thể để họ chịu thiệt. Thông thiên sư đệ, nhiều năm rồi chúng ta chưa luận đạo, chi bằng nhân cơ hội này luận đạo một phen Thế nào? Lão quân cười hỏi. Nhiều năm rồi ta chưa dùng kiếm đâm ngươi, giờ cho ta đâm hai nhát có được không? Thông thiên lão chủ cười lạnh. Lão quân ngáo ra. Mẹ nó, ta không muốn nhận thằng sư đệ này nữa. Ta đã nói sẽ trả lại nhân quả cơ mà. Ngươi thật quá nhỏ nhanh. Sư huy. Tu vi của ngươi đã khôi phục tới thần hoàng, không bằng làm thêm một trận, thế nào? Thông thiên giáo chủ rút Chu Tiên Kiếm ra cười lạnh lên tiếng. Vì Huỳnh không có cưỡng cầu, lão quần rất khoát im lặng. Ban hệ lão đạo đã tiêu hào nhiều sức lực như thế, còn ngươi thì trả hỗ trợ bao nhiêu, ngươi đừng hòng nhân cơ hội làm khó lão đạo. Sự đệ, luận đạo cũng có tác dụng với việc dung hợp của ngộ không? Qua một hồi lâu, lão quần mới mở miệng. Nâng cao thực lực của ngộ không có liên quan tới sự cường đại của đạo đ Sư đệ chớ nên hành động theo cảm tính." Thông Thiên Giáo chủ hơi nhíu mày, cuối cùng vẫn đồng ý luận đạo, hai người trực tiếp bước vào trong núi đến bên cạnh Tôn Hầu Tử, Khoanh chân luận đạo để giúp Hầu Tử đẩy nhanh tốc độ dung hợp. Qua hai vị đại lão luận đạo, tốc độ dung hợp căn nguyên của Tôn Hầu Tử tăng lên, trên trời lại phát sinh biến hóa. "Kế định mệnh lại có nữa, ta đã nằm sẵn rồi đây." Ngài nhẹ tay một chút, sinh linh hỗn độn biến sắc cuống quýt tìm một chỗ đẹp để nằm dạp xuống, đợi hung uy ngập trời giấy lên lần nữa. Họ đã nghĩ sẵn đối sách rồi, chỉ cần có dị tượng thì sẽ lập tức nằm sấp luôn. Hả? Hình như có gì đó sai sai. Qua một hồi lâu vẫn không thấy hung uy xuất hiện, lúc này chân trời lại xuất hiện hư ảnh của ma viên. Hư ảnh này cũng không lớn, chẳng qua chỉ bằng kích thước của người bình thường, toàn thân tỏa ra kim quang chói lọi. Ma viên này cầm một thanh kim cô bổng trong tay, thực hiện vài chiêu võ học phổ thông. Chúng sinh linh ngẹt mặt ra nhìn, chẳng lẽ y đang chuyển thụ công pháp sau. Ma thần hỗn độn diễn luyện võ kỹ chắc chắn là đang chuyển thụ công pháp. Chúng ta gặp được đại cơ duyên rồi. Vệ Minh phấn khích nói, sau đó vội vàng ngồi xuống khoanh chân, nhìn chăm chăm vào thân ảnh của thần hầu. Ma thần hỗn độn chuyển thụ công pháp, vậy còn tìm bảo vật quái gì nữa? Mau theo dõi đi, không được bỏ lỡ bất kỳ động tác nào. Các sinh linh khác cũng bắt đầu vây xem. Kỳ nhỉ? Nhìn cứ như võ học bình thường ấy. Một vị thần đế cau mày mấy chiêu này quả thực quá bình thường, chẳng khác nào những chiêu võ học căn bản cả. Người thì biết cái gì, đây gọi là đại đạo trí giản, phản pháp quy chân, phệ minh khinh bỉ. Võ kỹ của ma thần hỗn độn, sao có thể đơn giản được? Người nói đúng, vì thần đế kia nghe vậy xấu hổ, sau đó tiếp tục theo dõi. Đây là võ cấp thần nhân sao, đây là cấp thần linh. Không phải phản pháp quy chân à, sao càng phản thì càng nhiều chiêu vậy, phẩm cấp cũng tăng lên. Vì thần đế kia quay sang phệ minh, phản pháp quy chân mà người nói đâu? Phệ minh sầm mặt, con mẹ nó, làm sao ta biết? Bạn nãy ta nói nhảm mà người cũng tin sao? Có điều không thể mất mặt được, ngẫm nghĩ một lúc vệ mình cao ngạo nói, ngù ngốc, bà nể là đại đạo trí giản, bây giờ là đại đạo trí phồn. Thần đế vỡ lẽ, các tộc nhân thuộc thôn vệ tộc cũng không nói gì thêm, mọi người tiếp tục quan sát, ma viên vẫn tiếp tục xuất chiêu, mãi đến cấp thần đế mới khiến họ giật mình, bởi vì võ học đang được diễn luyện, xứng đáng là vô địch trong cấp thần đế. Thì ra côn pháp còn có thể dùng như vậy, ta tự nhận là trong cấp thần đế khó có người nào khả năng đánh lại ta, Nhưng sau khi xem các chiêu thức của ma thần, ta mới biết bản thân còn yếu lắm. Các thần đế thẳng tốt trong lòng. Hư ảnh vẫn tiếp tục xuất chiêu, cuối cùng vượt qua cấp thần đế tiến vào cảnh giới đạo cảnh. Đến đây thì các thần đế xem cũng không hiểu lắm, nhưng đồng thời ngộ ra được nhiều điều. Đạo cảnh. Từng tiếng thì thảo vang lên, có người ngộ ra, có người chưa tỏ. Ha <cười> ha, đây chính là đạo cảnh. Thì ra đây là đạo cảnh. Một vị thần đế cười to, bình cảnh vững chắc như núi đã buông lỏng không ít. Âm một tiếng đúng lúc này thần viên trên trời chấn động bắt đầu diễn luyện võ học cơ bản một lần nữa mà lần này tất cả các thần đế đang có mặt đều không nói thêm câu nào ai ai cũng theo dõi chăm chú rõ ràng vẫn là chiêu thức cơ bản như ban nãy song sau khi xem thêm một lần thì lại cảm thấy khác hoàn toàn nhưng lại không nói ra được là khác ở đâu chốc lát sau thì rốt cuộc hư ảnh cũng dừng lại nhóm thần đế vừa mừng rỡ lại vừa bối rối mừng rỡ là do bản thân đã lĩnh hội được không ít còn bối rối là bởi bọn họ xem không hiểu phần chiêu thức cơ bản lúc sau có vẻ như là đại đạo trí giản phẳng phất quy chân thật, thế nhưng lại khác hẳn với lúc trước mà bọn họ thì không hiểu tại sao. có lẽ ai chỉ cần nghĩ ra là có thể tiến vào cảnh giới ma thần hỗn độn này. các đại đế thầm nhủ. sau khi diễn luyện kết thúc, một cỗ hung nguy cái thế xuất hiện, song nó không lan tràn khắp nơi mà chỉ xung kích thiên địa. một tôn thần viên ngự không bay lên, hai mắt tỏa sáng kim quang vạn trượng chiếu thẳng vào thiên địa. bổn tọa tề thiên đại thánh tôn ngộ không. Tôn Hầu Tử cao ngạo ngự trên không trung, mang theo hùng uy mênh mông cuồn cuộn. Hắn lạnh lùng nhìn xuống chúng sinh của hỗn độn. Tham kiến ma thần hỗn độn, tè thiên đại thánh tôn ngộ không. Sinh linh hỗn độn xôn xào tham bái. Bồn tọa truyền kiếp thức tỉnh, có thể trả lời ba câu hỏi của các người. Mau hỏi đi. Tôn Hầu Tử thu lại thần quang cao ngạo đứng giữa không trung, dõi mắt nhìn đám sinh linh bên dưới. Xin hỏi... Các người thường lượng sẽ hỏi ba câu nào trước? Rồi nói với bổn tọa, Tôn hầu Tử nhíu mày cắt ngang lời bọn họ. Câu hỏi của mọi người không giống nhau mà hắn chỉ trả lời có ba câu, nên chỉ có thể bảo mấy người này thương lượng với nhau. <cười> xin hỏi Tề Thiên Đại Thánh Tôn trực tiếp gọi ta Đại Thánh là được. Tôn hầu Tử thờ tờ lên tiếng, hắn thích cái răng sưng Đại Thánh này lắm. Đại Thánh, xin hỏi là có phải vẫn có cảnh giới cao hơn đạo cảnh hay không? Sau này bọn ta tu luyện liệu có thể sánh vai với ma thần hỗn độn không? Một vị thần đế run rộng hỏi trên đạo cảnh là thánh nhân thông thường các ma thần hỗn độn đều có cảnh giới thánh thánh nhân trước đây bổn tọa cũng vậy tôn hộ không bình tĩnh đáp quả thật ma viên đã chết này từng là thánh nhân sau khi nút trưởng căn nguyên ma thần con đường thành thánh của hắn đã trở nên bằng phẳng tự nhận bản thân là thánh nhân cũng không có gì quá đáng xin hỏi đại nhân làm thế nào mới có thể trở thành thánh nhân tại sao tiền bối của bọn ta đều bị kẹt ở cảnh giới đạo cảnh nhiều năm một khi cố gắng trùng kích thì sẽ bị phản phệ nhẹ thì trọng thương mà nặng thì mất mạng Một vị thần đế khác bước lên Từ trước đến nay chưa từng có đạo cảnh Nào dò xét được cảnh giới này Cho dù đã có đạo bì chỉ dẫn Nhưng mọi người vẫn không thể nào bước vào cảnh giới Sau đạo cảnh để trở thành cường giả thánh nhân Tất cả những ai dùng bạo lực Để chung kích cảnh giới thì hoặc là đã ngã xuống Hoặc là vẫn còn đang trọng thương chưa khỏi Đang chờ thần dược để được trị liệu Cách để trở thành thánh Gồm có dùng sức mạnh để chứng đạo Hay bên Tây họ còn gọi là lấy lực chứng đạo Hay là dùng công đức để chứng đạo 3. Là chảm tam thi để chứng đạo. Tôn Hậu Tử thuận miệng trả lời nhưng không giải thích cụ thể. Xin hỏi Đại Thánh làm thế nào để thực hiện 3 phương pháp này? Lại có thêm một vị thần đế mở miệng cũng chính là câu hỏi cuối cùng. Các thần đế còn lại chăm chú nghe ngóng bởi vì tin tức này quá quan trọng, bọn họ nhất định phải biết. Dùng sức mạnh để chứng đạo tức là dùng tu vi, sức chiến đấu, cảm ngộ của bản thân để tiến hành công kích, phá vỡ vách ngăn của thánh nhân, trở thành thánh nhân trí tôn. Dùng công đức chính đạo chính là cần có cống hiến to lớn cho thiên địa, hỗn độn ắt có thể chứng đạo, thứ ba, chạm tam thi để chứng đạo. Tôn hầu tử chậm rãi giải, giải thích, dùng công đức để chứng đạo là dễ nhất, tam thi là thứ hai, chứng đạo bằng sức mạnh là khó nhất, cần có nhiều sức chiến đấu nhất. Năm xưa bổn tọa đã chứng đạo bằng sức mạnh. Đa tạ đại thánh đã giải thích nghi hoặc, chúng thần đế vái tạ cực kỳ cảm kích. Được rồi, bọn tọa phải đi đây, các người cũng đi đi. Tôn Hậu Tử vẫy tay, đuổi bọn họ. Đà tạ Đại Thánh, bọn ta đi ngay. Mọi người vội vã lui xuống. Các vị có lẽ là ma thần hỗn độn này đã lên tiếng thì họ không dám không đi. Nhìn thấy họ rời đi, Tôn Hậu Tử phất tay. Di tích ma thần hỗn độn lập tức chấn động, hóa thành một luồng sáng bay vào tay hắn. Lão Quân, về thôi. Ờ, Lão Quân gật đầu cười lạnh nói, Tam Thi và Công Đức thì đều cần và có hồng mông tử khí, bằng không bọn họ chỉ có thể đi theo con đường lấy lực chứng đạo thôi Không có hổng mông tử khí chỉ có thể dùng nghị lực siêu cường cùng với sức chiến đấu nghịch thiên để chung kích cảnh giới giống như bản cổ đại nhân, từ đó mà chứng đạo thành thánh. Nhưng mà ở thế giới này ai có thể làm được điều đó? Muốn dùng sức mạnh để chứng đạo thì phải đọ được với thần ma hỗn độn trước rồi nói. Với tài nguyên ở hỗn độn này, phòng chừng là không thể chọn cách này được. Ở nữa ở đây lại không có hổng mông tử khí, có thể thành thánh được mới là kỳ lạ. Trừ phi có được cực kỳ nhiều tiền để vào đạo trắng mua đồ thì mới có thể bào vào Sức mạnh để chứng đạo, bằng không thì chỉ nên thành thật ở cảnh giới đạo cảnh thôi. Đừng có nghĩ quá nhiều. Đây cũng là nguyên nhân tại sao bọn họ mới yên tâm nói ra chuyện này. Không có hồng mông tử khí thì cho dù có đưa phương pháp chạm tam thi cho họ, họ cũng không thể thành thánh. Tôn Hồ Tử mang bí cảnh trở về cổ thôn. Sau khi dung ngập với căn nguyên của ma thần hỗn độn, hắn có thể thoải mái đi lại trong hỗn độn mà không cần về dè chừng. Đồng thời có thể hấp thu năng lượng hỗn độn để tu luyện, không khác mấy so với ma thần hỗn độn chân chính. Nếu quả thực phải nói khác ở điểm nào thì chính là bây giờ, hắn còn hơi yếu một chút. Lúc quay trở lại cổ thôn thì Long Đế và Tiểu Hàm Hàm đang buồn chán muốn chết, Tôn Hồ Tử trực tiếp ném bí quảnh qua cho Đông Hoàng, kim cô bổng thì đưa cho lão quân luyện hóa lại lần nữa, còn bản thân hắn chạy vào hỗn độn bế quan. Các tộc của hỗn độn dấy lên sóng lớn, bên trên đạo cảnh là thánh nhân, ba phương pháp thành thánh đã mở ra một con đường mới, nhưng làm thế nào để thành thánh đây, người ta lại không nói rõ cách thức cụ thể. Các tộc lật tìm cổ tịch cũng không thấy cách để trở thành thánh, dùng sức mạnh để chứng đạo thì càng không cần nói tới, gắng gượng trùng kích thì chỉ gần chết và trọng thương. Có biết bao nhiêu tổ tiên, đạo cảnh đã ngã xuống ở trong lúc cố gắng trùng kích cảnh giới. Bọn họ biết rất rõ độ khó của việc trùng kích này, chuyện này không khác gì tự sát cả. vệ Minh trở lại lầu các của mình, sau đó ngay lập tức mang hỗn độn, thạch tới cổ thôn để đổi lấy, hỗn độn đan. Cống hiến cho hỗn độn công đức lớn như thế Tại sao lại không ai làm trước Tiêu hàm hàm thở dài Vừa canh giữ trước tượng thần của tinh thần ma thần Vừa hoang mang nói Thế nhân đã bỏ cuộc không muốn thành thánh nữa sao vệ mình sững người vội vàng chạy qua Hàm hàm tiểu thư Công đức của người nói là công đức gì Công đức rất quan trọng Nó có liên quan đến việc thành thánh Cho dù là thánh nhân yếu nhất thì cũng vẫn là thánh nhân Có thể coi đạo cảnh như sâu kiến Cổ thôn hỗn độn này được dựng lên Để bảo vệ hỗn độn mấy đời chiến đấu với hậu duệ ma thần hỗn độn đề tiện kia công hiến to lớn cho hỗn độn đây chính là công đức hiện tại cổ thôn bị tàn phá nếu có người hỗ trợ trùng kiến thì cũng là một phần công đức lớn theo hoàng hàm đáp thì ra là thế vệ minh bừng tỉnh bản thân hắn muốn có phần thưởng thì chuyện này đã biến thành giao dịch còn đâu là công đức nữa hàm hàm tiểu thư vệ minh đột nhiên tỉnh ngộ quyết định sau này sẽ dùng một nửa để đổi phần thưởng nửa còn lại nguyện tặng miễn phí cho cổ thôn Phệ Minh trầm giọng lên tiếng, bản thân hắn cũng phải cố gắng tu luyện đổi một nửa tặng một nửa, vừa có công đức lại vừa không ảnh hưởng đến việc tu luyện. "Phệ Minh đạo hữu, công đức của người hỗn độn nhất định sẽ ghi nhớ." Tiêu Hàm Hàm tỏ vẻ kính phục. "Tiêu Hàm Hàm bội phục sự hào hiệp của Phệ Minh đạo hữu, sau này nếu như thành thánh, chắc chắn người có thể được hậu thổ nương nương hộ pháp." Đó là điều mà Phệ Minh nên làm. Phệ Minh vui mừng khiêm tốn nói, "Thật ra thì thần dược cũng là công đức." Cổ thôn vẫn còn nhiều thứ đang dang dở, luyện hỗn độn khí cũng cần cổ thần dược, suy cho cùng thì mỗi lần tinh luyện đều hao phí rất nhiều, Tiêu Hàm Hàm lại bổ sung. Ta hiểu rồi, Phệ Minh rối rít gật đầu, đúng lúc chỗ ta vẫn còn không ít thần dược, nay quyền tặng cho cổ thôn để tích chút công đức, không cầu phần thưởng. Phệ Minh đạo hữu, Tiêu Hàm Hàm thay mặt hỗn độn, thay mặt tổ tiên cảm tạ Phệ Minh đạo hữu. Tiêu Hàm Hàm kích động mở miệng, ánh mắt nhìn Phệ Minh cũng trở nên rực lửa. Một con dê béo tốt như thế này lại còn dễ lửa nữa chứ. Cáo tử, lần sau phệ minh lại tới. Phệ minh gấp gáp rời đi, hắn phải trở về để kiếm đổ tích công đức. Ra ra, bán đống thần dược này đi, phệ minh cho con đó. tiền thì để trong thẻ của con. Tiêu hầm hàm nhanh chóng liên hệ với Đông Hoàng. Lòng đế ngáo ra. Con mẹ nó chứ, dù thế nào ta cũng không ngờ được hắn lại tặng không thần dược cho ngươi. Hỗn độn sẽ ghi nhớ công đức của ngươi sau, nhảm nhí. Nếu hỗn độn có linh trí thì còn để bạo bọn họ vào đây cản rỡ xong, dùng công đức để chứng đạo, còn có thể làm như thế này à? Không được, ta phải thỉnh giáo Tiểu hầm Hàm Hàm. Long đế đi lại chỗ Tiểu Hàm Hàm, hắn hoàn toàn không cảm thấy xấu hổ khi phải thỉnh giáo Tiểu Hàm Hàm chút nào. Đối với chuyện kiếm tiền này, Tiểu Hàm Hàm dư sức làm sư phụ của hắn. Giang Thái Huyền trở về thần giới, nghiêng đầu nhìn Thiên Đạo, vẫn đang đợi à? Ngày nào Thiên Đạo cũng đợi chỗ này, tuy cực kỳ thèm muốn thế giới hỗn độn nhưng nó lại không dám đi ra, nên chỉ có thể chờ mắt nhìn. Chàng chủ, hay là người bịa ra thiên đạo ma thần luôn đi, thiên đạo mở miệng Người cũng làm ma thần Giang Thái Huyền hơi sửng sốt Nhưng người có đem đến hỗn độn đâu Làm thiên đạo ma thần có lợi ích gì chứ Vậy ngô phải làm sao mới được đây Thiên đạo cũng gấp lắm rồi Nhóm đông hoàng ăn nên làm già trong hỗn độn Ngay cả hỗn độn thạch cũng dùng để xây nhà Khoản tiền mà nó được hưởng là quá ít Ngược lại ta có ý này Có điều không biết người có làm được hay không Giang Thái Huyền cau mày Ý gì? Thiên đạo vội hỏi Mượn xác. Ngươi tiến vào thể xác một vị thần minh, rồi mượn xác hắn để đi vào hỗn độn. Lúc này chỉ cần tách trong một luồng ý thức, nếu có nguy hiểm thì chỉ vứt bỏ ý thức đó là được. Giang Thái Huyền liền nói. Mượn xác ư? Thiên đạo trầm ngâm một lúc rửa đáp, cách này cũng được. Nhưng người có thể chịu được thiên uy thì chỉ có ba vị ở đạo tràng. Cho nên người phải thương lượng với bọn họ, xem họ có đồng ý cho người mượn cơ thể hay không. Giang Thái Huyền nhỏ rộng nói. Mượn xác là rất nguy hiểm, đặc biệt với tồn tại như thiên Đạo Nam xưa Hồng quân hợp đạo cũng chính là hòa là một thẻ với thiên đạo Sau đó Hồng quân ra sau Tuy rằng con đường đạo tổ rất sáng lạn Nhưng y còn có tự do hay không Có việc gì mà không bị thiên đạo hạn chế đâu Làm vậy có gì khác nhau với cướp đoạt Vậy xin chẳng chủ liên lạc với bọn họ Thiên đạo gấp gáp lên tiếng Giang Thế Huyền liên hệ với ba vị thần ma Lá quân nghe xong thì lập tức từ chối Để cho thiên đạo nhập thẻ là quá nguy hiểm Thật ra chỉ là một sợ ý thức mà thôi các ngươi lại không có lòng tin đến vậy à? giang thế huyền hỏi hậu thổ và thông thiên không phải không có lòng tin mà là rất phiền phức nếu chỉ có một luồng ý thức thôi thì bọn ta thấy sao cũng được nhưng nếu vào rồi không chịu đi nữa thì rất khó trục xuất ra khỏi cơ thể ảnh hưởng đến tiến độ hồi phục của bọn ta hậu thổ và thông thiên trả lời nếu như đưa căn nguyên thiên đạo để đảm bảo là nó sẽ rời khỏi cơ thể thì sao? giang thế huyền nói chúng ta hoàn toàn không cần phải lo lắng thiên đạo giờ trò chờ khi hậu tử xuất quan thì ta tin chắc hắn cũng không kém các người là bao một khi thiên đạo giở trò thì bốn vị cứ liên thủ lại cho dù đánh không chết nó cũng có thể đuổi nó đi ngủ thêm lần nữa nếu rào cần nguyên thiên đạo ra thì đương nhiên bọn ta đồng ý hậu thổ và thông thiên giáo chủ đáp trang chủ nói không sai nếu như nó chọc giận bọn họ thì bốn người cùng hợp tác khiến thiên đạo trọng thương để cho thần giới tiếp tục rơi vào chuỗi ngày không có thiên đạo chờ khi nào bàn cổ đến đây thì có thể tàn sát ngay lập tức giang thái huyền nhìn sang thiên đạo thở dài Mượn xác quá nguy hiểm, chắc hẳn ngươi cũng biết điều này. Bọn họ không đồng ý sao? Thiên đạo rất thất vọng. Không phải là không đồng ý mà là quá nguy hiểm. Ngươi phải có gì đó để đảm bảo. Và lại mượn xác có thể để lại thương tích. Nếu ngươi không bồi thường thì e là bọn họ không chịu đâu. Giang Thái Huyền nói một cách uyển chuyển. Muốn cằn nguyên thiên đạo chứ gì? Thiên đạo cười lạnh. Người thật thông minh. Giang thế Huyền biểu môi. Một sợi, tùy ý mượn xác trong vòng 10 năm. Thiên đạo trầm lên tiếng <cười> Vậy thì ngươi cứ ở lại chỗ này đi, thần ma đạo tràng của ta phát triển tới bây giờ cũng chưa được mấy năm, thế mà một sợi căn nguyên của ngươi đòi mượn sắc 10 năm, rằng thế huyền chế nhạo. Thời gian 10 năm chỉ cần hỗn độn có tiền thì ngay cả bàn cổ ta cũng mời tới được, lúc đó ta còn cần để ý tới căn nguyên thiên đạo của ngươi sau Đến lúc đó có những thần ma như là bàn cổ hồng quân giảng đạo, chắc chắn còn tốt hơn một sợi căn nguyên thiên đạo nhiều. Vậy một năm, tạm biệt. Giang Thế Huyền dứt khoát xoay người rời đi bây giờ là ngươi xin ta chứ đâu phải ta xin ngươi đừng có hòng lừa bản trang chủ vậy ngươi nói xem bao lâu thiên đạo tiếp tục lên tiếng một ngày giang thế huyền bĩu môi không được một sợi căn nguyên của ta đáng giá một ngàn vạn ngươi bảo ta tiêu một ngàn vạn trong vòng một ngày sau thiên đạo chấn động ta còn phải bỏ tiền ra thuê ngươi xem ta là con dê béo đó hả vậy ngươi muốn bao lâu giang thế huyền nhìn thiên đạo lâu quá thì không được nửa năm đi một tháng cùng lắm là cho thêm một ngày Người cứ ở lại thần giới tự nghĩ cách đi. Tài nguyên trong hỗn độn cực kỳ phong phú. Một ngày kiếm một ngàn vạn không phải việc gì khó đâu. Giang Thế Huyền lập tức từ chối. Vậy được, một tháng, thiên đạo đành phải đồng ý. Một sợi căn nguyên tùy ý mượn sát trong vòng một tháng. Hai người các ngươi ai làm? Giang Thế Huyền hỏi. Ta, hậu thổ trả lời. Lần sau để ta, thông thiên giáo chủ không tranh giành, chỉ cần không có phần của lão quân là được. <cười> hậu thổ trở lại. Thiên đạo trực tiếp tách ra một sợi căn nguyên đưa cho nàng, sau đó tách ra một luồng sáng bảy sắc bay thẳng vào cơ thể hậu thổ. Hậu thổ lóe sáng một cái, lục đạo lân hồi bàn bay ra ngoài, lại xuất hiện thêm một hậu thổ. Nàng bình tĩnh nói: để bổn tọa bình tâm một lúc. Thiên đạo ngáo ra, mẹ nó, hai cơ thể, má nó chứ, ngươi có hai cơ thể mà còn đi lừa một sợi căn nguyên của ta? Giang Thế Huyền ngẩng đầu nhìn trời huyết sáo. không ngờ hậu thổ còn có chiêu này, thông thiên giáo chủ còn có tam thi. Có khi nào tới lúc đó sẽ chia một trong ba thi cho thiên đạo Tự chơi một mình hay không Đối xử với cơ thể của bổn tọa cho tốt Nếu người không cần nữa thì bổn tọa sẽ lấy lại Hậu thổ bỏ lại một câu rồi tiến vào hỗn độn Cáo từ Giang Thế Huyền cũng nhanh chóng rời đi Thứ mà hậu thổ đưa cho thiên đạo rõ ràng là tổ vu thể Mà nàng lột xác có được Tuy rằng hơi tệ một chút Nhưng vẫn có thể chịu được một phần thiên uy của ta Hơn nữa thực lực của cơ thể này cực kỳ cường đại Giết một đạo cảnh cũng dễ như trở bàn tay Thiên đạo trầm ngâm sau đó bước vào Hỗn Độn, vừa tiến vào trong nó trực tiếp xé rách hỗn độn, tỏa vuhu thể của Hậu Thổ lại cộng thêm thực lực của Thiên đạo, cũng có thể cho nó di chuyển trong hỗn độn một thời gian. Tốc độ của Thiên đạo là rất nhanh, mỗi lần nhấc chân có thể đi được mấy trăm ngàn dặm, chỉ trong chớp mắt đã đứng trên một tòa cổ thành. Thiên đạo cũng không thu hồi uy áp dữ dội và sắc bén, khiến tất cả sinh linh trong cổ thành kinh hãi ngẩng đầu, hoảng sợ nhìn Thiên đạo. Cố uy áp này Tuy không bằng ma thần hỗn độn, nhưng lại vượt xa đạo cảnh. Một tôn thần đế đỉnh phong kinh ngạc nhìn thiên đạo, thì thào. Chẳng lẽ người này sắp chứng đạo sao? Người là ai? Dám cả gan ngự không ở trong thành. Một giọng nói phẫn nộ vang lên. Một tôn thần đế ngự không bay lên. Xong lại không có động thủ mà chỉ dò hỏi. Hết cách thôi. Cô uy áp này quá mạnh. Hắn dám lên đây đã là dũng cảm lắm rồi. Bổn tọa là thiên đạo. Thiên đạo lạnh lùng đáp không mang theo chút tình cảm nào. Thiên đạo Thần đế kia sững người hoang mang không thôi Sinh linh trong cổ thành cũng bối rối Bọn họ chưa từng nghe thấy danh sưng này Âm một tiếng Sâu trong cổ thành một cỗ thần uy minh mông giấy lên Một thân ảnh già nua đạp phá hôn độn Đứng giữa hư không Với khi thế chọc trời Và biển lửa vô biên Lão huyền hỏi thiên đạo Không biết thiên đạo các hạ đến ma hỏa thành của ta có gì chỉ giáo Chỉ giáo Thiên đạo trầm mặc Ta có thể nói là ta chạy đại tới đây hay không bổn tọa sắp chứng đạo nên đi du lịch khắp hỗn độn để chuẩn bị tìm một nơi bế quan thiên đạo lạnh lùng nói đồng thời không phải có chút buồn bực nếu hậu thổ không dở trò thì nó hoàn toàn có thể nói là bản thân đã chứng đạo chứng đạo chứng đạo thánh nhân kia lão giả chấn kinh ma hỏa tộc không có đến di tích mà biển hỗn độn nhưng mà việc chứng đạo đã chuyển đi khắp nơi hiện tại nghe nói đến là sắp chứng đạo sao lão có thể không kích động được cơ chứ đúng vậy thiên đạo cao ngạo đáp Nơi tại hạ đang bế quan là một nơi cực kỳ hộ, yên tĩnh, hỗn độn khí được chuyển hóa rất nhiều, các hạ có thể bế quan ở đó." Lão giả vội ngỏ lời, "Chỉ mong các hạ chỉ điểm cho vài điều." "Không dám nhận là chỉ điểm, chúng ta giúp nhau ấn chứng võ đạo để đồng thời tiến bộ." Thiên đạo thản nhiên lên tiếng, "Chỉ điểm sau Thần giới của ta, một mống đạo cảnh cũng chả có, lấy cái chó gì để mà chỉ điểm? Học tập lẫn nhau, ta ngà người giảng đạo trước giờ lại nói. Ma Hỏa Thành, ở nơi mà đạo cảnh bế quan Lão giả đạo cảnh nhiệt tình triển lộ võ đạo của bản thân. Thiên đạo thì âm thầm hấp thu, sau đó nhanh chóng tính toán thông tin về đạo cảnh. Lão giả nói hết từ những nền tảng cơ bản nhất cho tới đạo cảnh, lại không hề giấu giếm điều gì. Thiên đạo hấp thu toàn bộ rồi tính toán một phen để hoàn thiện chúng. Nhưng bởi vì chỉ mới gặp một vị đạo cảnh cho nên không hoàn thiện được bao nhiêu, nó vẫn chưa hiểu quá rõ về chúng. Trên con đường võ đạo không có gì ngoài tu luyện thần hồn, thân thể và thần lực. Thiên đạo mở miệng, giọng nói mang dội mang theo ký tức huyền ảo ở chung quanh mọc lên cả ngàn vạn thần hoa lộng lẫy rực rỡ như một tòa không gian kỳ diệu lúc vừa mới nghe được lời nói của thiên đạo võ giả đạo cảnh lập tức nhíu mày sau đó sững người rồi cuối cùng trở nên kinh hãi và phấn khích võ đạo này giống hệt như những gì mà lão vừa nói nhưng mà nó lại hoàn thiện hơn hẳn đây là y đang chỉ điểm cho lão lão giả kích động luận đạo chẳng phải chuyện gì to tát có điều chỉ cần nghe một lần đã có thể huyền thiện võ đạo của lão thì mới là thứ khiến người ta kinh ngạc và cũng khiến lão bội phục. Thiên đạo rất bình tĩnh, song nó hiện tại chỉ đang liên tục tính toán quy luật của đạo này, mà nó cũng sẽ không nói là bản thân nó chỉ hiểu được bấy nhiêu, cho nên chỉ có thể nói những thứ này. Sau khi câu nói cuối cùng vừa chấm dứt, thần hoa tan biến, kỳ cảnh biến mất, thần sắc thiên đạo lạnh lẽo nhìn võ giả đạo cảnh đang nhắm mắt cảm ngộ. Nó không khỏi cân nhắc tới việc lời chốc nữa, sẽ tìm thêm vài đạo cảnh để luận đạo. Làm thế này đáng tin hơn luận đạo với nhóm người hậu thổ nhiều. Nhóm người hậu thổ chỉ biết lấy tiền Chứ chẳng chịu giúp sức Nói tới nói lui chỉ có mấy câu đó Có mấy lần thiên đạo đã tức tới mức là Định tẩn cho một trận Đà tạ thiên đạo các hạ đã chỉ điểm Lão già đứng dậy cùng kính hành lễ thành khẩn cảm kích Thiên đạo khẽ gật đầu khí tức trên người càng huyền diệu Giống như có thể chứng đạo bất cứ lúc nào Thiên đạo các hạ Không biết ngươi có thể chỉ điểm thêm một chút nữa không Hỏa minh tình nguyện Dùng bảo vật để tỏa lòng cám tạ Cảm tạ Lão giả nhìn thiên đạo do dự một lúc rồi mở miệng. Tuy rằng nói thế này có thể sẽ chọc giận thiên đạo, khiến người ta nghĩ lão lỏng tham không đáy. Nhưng quả thật lão rất muốn được chỉ điểm, không muốn kẹt mãi ở đạo cảnh này. Người muốn bổn tọa chỉ điểm cái gì? Thiên đạo thờ ơ lên tiếng mà không hề tức giận. Đối phương là người thẳng thắn, bản thân nó cũng thu hoạch được rất nhiều. Nếu có thể tập trung nhiều võ giả đạo cảnh hơn nữa, nó hoàn toàn có thể tự sáng tạo ra công pháp đạo cảnh. Và mình muốn cầu cách trở thành thánh Lão giả hỏa minh này thấy thiên đạo không tức giận Thì thầm vui mừng sốt sáng hỏi Phương pháp thành thánh ư Thiên đạo nhíu mày Tỏ vẻ bản thân cũng không biết Ngay cả đạo cảnh ta còn không hiểu thế hiểu thế chó là được cách thành thánh Đúng vậy Chỉ cần thiên đạo các hạ có thể truyền thụ phương pháp thành thánh Hỏa minh nguyện đánh đổi bất cứ thứ gì Hỏa minh cắn răng không thèm đếm xẻ tới chuyện khác Chỉ cần có thể thành thánh Đứng ở cấp bậc của ma thần hỗn độn Thì có cái gì mà lão không lấy ra được Hỏa Minh đã dừng chân ở đạo cảnh quá lâu, không chỉ là lão mà các đạo cảnh khác cũng vậy. Kết cục tốt nhất của những ai liều lĩnh trung kích cảnh giới là bị tàn phế, cần phải tìm thần dược để trị thương, còn kết cục thảm hại thì không cần phải nói, cỏ trên mộ cũng đã cao tới cả chục thước. <cười> Thiên đạo trầm mặc, Ban nãy nó vừa nói bản thân sắp chứng đạo, đang muốn tìm một nơi bế quan, nếu bây giờ lại nói là không có phương pháp thành thánh thì chắc chắn hỏa binh sẽ không tin. Chắc hẳn ngươi đã biết làm cách nào để thanh thánh rồi chứ, thiên đạo thản nhiên nói. Biết, dùng sức mạnh, chảm tam thi và dùng công đức để chứng đạo, nhưng mà làm cụ thể thế nào thì không biết, và bình cười khổ. Tuy rằng có ba phương án, nhưng ba phương án này phải làm như thế nào, thì Giang Thái Huyền không nói rõ. Bồn tọa cũng không biết dùng sức mạnh chứng đạo và chảm tam thi, bồn tọa dự định chứng đạo bằng công đức, thiên đạo lên tiếng. Xin hỏi là nên làm thế nào để chứng đạo bằng công đức ạ? Và minh vội hỏi, à. Bòn tọa sắp chứng đạo cần rất nhiều tài nguyên, hỗn độn thạch cũng vậy. Thiên đạo chần chờ một lúc, cuối cùng cũng quyết định ra giá. Chuyện nhỏ thôi, xin đại nhân chờ một chút. Hỏa Minh bỏ lại một câu, sau đó nhanh chóng chạy cuung cút đi. Thiên đạo âm thầm thở vào nhẹ nhõm, nhắm mắt trầm ngâm. Cơ thể này của hậu thổ quả thật có chút huyền diệu. Có điều hậu thổ đáng ghét này lại hạ cấm chế không cho ta thăm dò. Thiên đạo rất là bực bội. Cỗ cơ thể này vô cùng cường đại và ẩn chứa rất nhiều điều bí ẩn nhưng hậu thổ đã nhanh tay hạ cấm chế khiến thiên đạo không thể thăm dò được nếu cứ cứng đầu muốn thăm dò thì chắc chắn sẽ kinh động tới hậu thổ ai ở trong thần ma đạo chẳng cũng không chịu thiệt cả thiên đạo lạnh lùng nghĩ cái đám cao kiệt này sớm muộn gì cũng có ngày bản thiên đạo trở nên cường đại rất nhanh sau đó hỏa bình đã quay trở lại lao lấy hơn 10 gốc thần dược và một đống hỗn độn thạch ra thiên đạo các hạ đây là tất cả tài nguyên mà ma hỏa thành có thể lấy ra được đều là cấp bậc thần đế Thiên đạo gật đầu chỉ riêng đống này thôi, không chỉ có thể gỡ lại vốn căn nguyên thiên đạo mà còn kiếm thêm một khoản to. Chút nữa nó sẽ chạy đến mấy tộc đàn khác để đi lừa đạo cảnh luận đạo. Chứng đạo bằng công đức chính là tích lũy công đức, cống hiến cho hỗn độn, thiên đạo chậm rãi lên tiếng. Ở kỳ nguyên hỗn độn xa xôi có 3.000 ma thần được sinh ra. Các ma thần thuộc về phe bàn cổ thì bảo vệ hỗn độn. Cuối cùng nhóm ma thần hỗn độn ý đổ bá chiếm và hủy diệt thế giới bị tiêu diệt. Đại đa số những người thuộc về phe bàn cổ còn sống thì đã chứng đạo thành công. Bảo vệ hỗn độn là một công hiến to lớn, thế nên bọn họ đạt được một loại năng lượng gọi là công đức khổng lồ, thiên đạo kẻ. Như bây giờ tuy không còn ai mưu đồ phá hủy hỗn độn, nhưng ta vẫn có thể kiến thiết hỗn độn, duy trì hòa bình ở đây. Chẳng lẽ bọn họ đều chứng đạo bằng công đức sao? Hòa bình vội hỏi, đương nhiên không phải. Bàn cổ là dùng sức mạnh để chứng đạo, hồng quân là chảm tam thi, các ma thần khác cũng là tam thi Duy chỉ có hậu thổ nương nương là đặc biệt, song tuy người chứng đạo bằng công đức lại không hề yếu hơn tam thi chút nào. Thiên đạo tiên tiếp tục, chứng đạo thì không nhất định phải dùng công đức, nhưng nếu có thêm năng lượng công đức thì vạn pháp bất xâm, không cần lo lắng sẽ gặp phải rủi ro, đồng thời cực kỳ có ích cho việc ngộ đạo. Thì ra là thế, đa tạ thiền đạo các hạ giải thích và mình bừng tỉnh trở nên coi trọng năng lượng công đức hơn. Xin thiên đạo các hạ chỉ điểm, ta nên xây dựng và bảo vệ hỗn độn như thế nào? cổ thôn hỗn độn, đó là nơi mà hậu duệ thuộc thế hệ của bàn cổ xây nên bọn họ vẫn luôn tích công đức, hậu thổ nương nương cũng ở đó. chẳng qua cổ thôn từng gặp phải tai ương, hiện tại còn đang trong giai đoạn trùng tu. thiên đạo ngự không bay lên thần sắc thở ơ, ngươi tự tra xét vị trí cụ thể đi, Bộn tọa đi trước đây. tùy tiện tìm đại một ma hỏa thành cũng kiếm được nhiều tiền như thế, nó nhất định phải tranh thủ kiếm thêm vài chỗ, sẵn tiện hoàn thành công pháp đạo cảnh ở thần giới. cổ thôn hỗn độn ư, hỏa minh thì thào sau đó lập tức hạ lệnh sai tộc nhân đi điều tra vị trí của cổ thôn. Cổ thôn hỗn độn lần này phải minh lại đến thêm lần nữa. sau khi giao hỗn độn thạch lên thì lấy một ít phần thưởng rồi về bế quan. trong khoảng thời gian này hắn đã ăn không ít hỗn độn đan. bây giờ chạm tới cảnh giới đạo cảnh có thể thử trùng kích xem sau. vẹt minh đạo hiểu nhưng công hiến mà người đã làm vì cổ thôn bọn ta đều thấy. nếu muốn đột phá người có thể lên tiếng. hậu thổ đại nhân sẽ giúp người một tay đảm bảo không có hệ lụy gì. long đế nói đa tạ đa tào thổ nương nương, giờ ta trở về đột phá ngay đây. mẹ mình phấn khởi tới mức run rẩy cả người, không uổng công bản hắn thân hắn tặng nhiều đồ tích nhiều công đức như thế. Long đế mỉm cười, nè tình người tặng miễn phí nhiều đồ như thế, dù thế nào ta cũng phải giúp người một phen để người có được năng lực tự bảo vệ bản thân. Thiên đạo thì đi khắp nơi tìm các tộc để luận đạo kiếm tiền, lừa bọn họ đến cổ thôn để tích công đức. Sau khi luận đạo với vài vị đạo cảnh, thiên đạo sừng sốt, đạo cảnh không có công pháp. Khi đã leo lên cảnh giới đạo cảnh, chỉ có thể nhờ vào ngộ tính để tự lĩnh ngộ chứ hoàn toàn không có công pháp cụ thể. Một khi ngộ ra là một bước lên trời, điều này cũng tức là võ giả. Đạo cảnh nếu người ngộ được thì đạo hạnh căng tiến vật bậc, còn nếu ngộ không ra cả đời sẽ bị kẹt lại ở đó, không thể nào tiến thêm một bước. Ra là vậy, ra là thế. Sau khi hiểu rõ đạo cảnh thiên đạo lập tức xé rách hỗn độn trở về thần giới, dùng tất giả, võ đạo đạo cảnh để bổ sung vào căn nguyên rồi tiếp tục bước vào trong hỗn độn. Trang chủ nói là Thanh Thiên Đại Thế Giới có khí tức căn nguyên của thần giới, Ngô phải tới đó xem sao. Thiên đạo đột nhiên nhớ tới chuyện này thế là lập tức tìm tới Thanh Thiên Đại Thế Giới, nó cũng muốn biết nguyên nhân của chuyện này là gì. Thanh Thiên Đại Thế Giới là một mảnh đại lục ẩn, chứ khí tức căn nguyên khá là thần bí. Thiên đạo tìm tới nơi dường như Thanh Thiên Đại Thế Giới, cảm ứng được sự tồn tại của nó, bỗng nhiên có tiếng ầm vang, đạo bi dung chuyển mãnh liệt, Thanh Thiên tộc kinh hãi nhìn về phía đạo bi không ai biết tại sao lại xảy ra chuyện gì thiên đạo trực tiếp bước vào thanh thiên đại thế giới và đến trước đạo bi khiến đạo bi càng chấn động lợi hại người là hậu thổ nương nương ban đầu thanh thiên tộc cực kỳ phẫn nộ nhưng khi nhìn rõ người đến là ai thì sừng sốt kinh ngạc hỏi tướng mạo của hậu thổ đã được chuyển khắp thanh thiên tộc từ lâu đồng thời thờ phụng như một vị tổ tiên chẳng qua trước nay hậu thổ chưa từng xuất hiện ở đại lục thanh thiên không ngờ hôm nay lại tìm tới đây thì ra là hậu thổ nương nương hậu thổ nương nương và thánh thần là chí giao Nên đạo bi cảm ứng được là lẽ đương nhiên. Sau khi thanh thiên tộc biết người đến là ai thì lập tức vỡ lẽ. Điều này lại càng chứng minh quan hệ giữa hậu thổ đương nương và thanh thiên thánh thần là trí giao. Vớ vẩn là còn có một chân trong quan hệ mờ ám. Bằng không thì đạo bi sao phải chấn động. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây nhé. Có gì thì xin hẹn gặp lại mọi người những phần sau. Bye bye cả nhà.